Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 582 tập kích nơi Phường Thị. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Bất quá đại chiến lưỡng tục sắp nổ ra thêm một kiện bảo vật cường đại. Là thêm một phần vi vọng sống sót. Phu nhân có thể giảm một chút hay không? tiền bối hẳn là hiểu thiếp đưa ra giá này rất công đảo. Không giấu. Người... Nếu không phải hiện tại thời thế khẩn trương, bổn điếm đang cấp. Bách cần một số lượng lớn tài liệu thì bảo vật này chỉ xuất hiện ở đâu. Giá hội, mà nếu đem giao dịch tại đó thì giá trị của đảo Hải Mâu này. Chắc chắn không chỉ 300 vạn trung phẩm tinh thạch. Lâm Hiên khẽ gật đầu, lời này cũng không sai. Phòng chế Linh Bảo Sơn. Thủy phiến đã có giá 270 vạn trung phẩm tinh thạch. Phẩm. Chất cùng uy lực của đảo Hải Mâu này còn hơn một bậc, giá tiền rõ ràng, là hợp lý. Lâm Hiên cũng có chút tâm động, bất quá suy nghĩ một thoáng thì thấy, không cần thiết phải nó. Sao, nếu đảo hữu chây mắt thì chúng ta còn có một số cổ bảo tương đối. Uy lực đương nhiên giá cá thấp hơn. Không cần, mạc mỗ quyết định mua vật này. Thư sinh trần chờ một chút. Rồi quyết định giao dịch chỉ là trên người ta không mang nhiều tinh. Thạch như vậy, không biết có thể thay thế bằng một số tài liệu khác. Hay không? Không sao, nếu đảo hữu xuất ra tài liệu thay thế, bổn điếm sẽ cho. Giám định sư định đoạt giá trị tuyệt không để ngươi thiệt thòi mẩy. May! Quý phụ nhân mỉm cười nói. Thư sinh nghe xong thì gật đầu đem túi chứ vật bên hông lấy ra. Quang! Hà cuốn qua thì một đống lớn tinh thạch cùng không ít hộp gấm cùng chai bình hiện ra. Lúc này trên mặt thư sinh mơ hồ lộ vẻ đau lòng. Lần này thực khiến hắn táng ra bại sản. Tiểu Thanh, ngươi mang những vật phẩm này đến để ông lão định giá xem. Rốt cuộc bao nhiêu? Vân Thị nữ nọ lại thi lễ thu lấy đống vật phẩm rồi bước nhanh lui xuống. Còn nhờ đảo hữu đợi một chút. Không sao thư sinh điểm nhiên gật đầu. Theo sau quý phụ nhân lại quay sang hai người Lâm Hiên hai vị đạo. "Hữu, không biết đạo các ngươi muốn mua cái gì? Lão phu không thiếu bảo vật, hiện tu luyện đến bình cảnh ly hợp chung. Kỳ, muốn mua một số dược vật trợ giúp đột phá bình cảnh, ta được nghe." Đại danh của quý các thông qua một lão bằng hữu. "Vừa rồi phu nhân có." Thể lấy ra phòng chế linh bảo, hẳn là không để lão phu thất vọng về. "Yêu cầu này chứ?" Thanh âm khàn khàn truyền vào tay trên mặt lão đảo. Sĩ lộ tia nóng bỏng. Có điều trung niên phủ nhân nghe xong thì lộ phần ngưỡng nhiều yêu. Cầu này của tiền bối thật không dễ. Bổn điếm cũng có một số đan dược. Tăng tiến pháp lực cảnh giới ly hợp. Nhưng còn trợ giúp đột phá bình. Cảnh thì... Chẳng lẽ quý điếm không có sao? Trên mặt lão đảo sĩ lộ vẻ thất. Vọng Lão Phu đã đặc biệt chuẩn bị một số lượng lớn tinh thạch. Cũng không hẳn là không có, chỉ là sao? Đan dược thì có một viên nhưng rất đặc biệt. Ma la đan này hàm chứa. Kịch độc bất quá có hiệu quả kích thích kinh mạch đột phá bình cảnh. Song thiếp cũng phải nói thẳng. Dùng đan dược này rất nguy hiểm, chín. Phần không an toàn, dùng để đột phá bình thật sự mất nhiều hơn được. Lâm Hiên nghe đến đây thì trong mắt mơ hồ hiện dị quang, mà lão đạo thì nhíu mày. Phu nhân có thể đem đan dược cho lão phu xem qua một chút được? Chăng? Đương nhiên có thể. Quý phu nhân lại lấy một hộp gấm tinh xào nắp, hộp mở lộ ra một viên đan dược đen tuyền. Một mùi khí cay độc khiến người người phải mây mùi không thôi bay ra. Đương nhiên độc tính mãnh liệt rất rõ ràng. Vẻ mặt lão đảo sĩ càng trở nên khó coi tiếp nhận viên đan dược thì. Lật qua lật lại nhìn tới trao mày nhăn mặt chỉ sợ nhất thời khó mà. Đưa ra quyết định. Vị đảo hữu này không biết muốn mua thứ gì. Quý phụ nhân lại mỉm. cười quay sang Lâm Hiên. Ta sao tại Hạ muốn mua hai món vật phẩm một là linh khí. Linh khí. Lời này thật khiến mấy người kinh ngạc. Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài có tu vị nguyên anh kỳ mua linh khí để làm gì? cho dù mua cho hậu nhân thì lầu một lầu hai cũng có chạy tận lên đến đây làm cái gì? linh khí đạo hữu đang nói giỡn chăng? quý phụ nhân nhíu đôi mi, thanh tú có điểm không vui mở miệng. đương nhiên là không tại hạ muốn mua linh khí nhưng phải là chân bảo. hiếm thấy trải qua thiên truy bách luyện tốt nhất là băng thuộc tính. lâm hiên đã sớm có dữ liệu. Trên mặt không chút gì sắc nghiêm nhị Nói Chân bảo qua thiên truy bách luyện Khẩu khí của đảo hữu thật lớn Bổn điểm không có vật nhịp thiên như vậy Bất quá có một số cực phẩm Linh khí đảo hữu có hứng thú trăng Lâm hiên khẽ gật đầu Xem qua sẽ không tổn thất cái gì Quý phụ nhân vỗ vỗ tay Lại có hai tên thị nữ đi xuống mang lên hay cái khay phủ nhiễu đỏ là một đao một kiếm cùng một bộ phi châm. Những thứ này là cực phẩm linh khí mà ngươi nói. Không sai, đạo hữu có hứng thú chăng? Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua liền lộ vẻ mất hứng, mấy thứ này phẩm chất cũng khá nhưng hắn nhìn không thuận mắt. Tạm thời không đề cập tới linh khí, Lâm Mỗ muốn mua một kiên pháp khí phi hành. Lâm Hiên thở dài. A, riêng vật phẩm này thì bổn điếm có không ít không hoàn thành. Cuộc giao dịch đầu tiên nhưng trên mặt quý phụ nhân không chút nào bất. Mãn mỉm cười nói. Không cần quá lớn nhưng cũng không thể quá nhỏ. Đại khái có thể chứa. Được 500 người tốc độ phải nhanh có hiệu quả phòng ngự cùng ẩn Nấp nhất định. Lâm Hiên chậm rãi nói. Không thành vấn đề bất quá giá tiền hơi cao một chút. Nữ tử này vừa nói vừa đưa tay vỗ vào bên hông một chiếc linh thuyền. Liện xuất hiện trước mắt. Linh thuyền này có kiểu dáng như thượng cổ chiến thuyền, thân thuyền. Hình bầu dục như giọt nước. Lầu cắt ở trên chia làm ba tầng, mà thuyền. Mặt ngoài còn điêu khắc cấm chế phù triện. Mời đảo hữu xem qua, cấm chế phòng ngự cùng hiệu quả ẩn ở trên. Thuyền đều là kiệt tác của các đại sư, tốc độ cũng rất nhanh. Lâm Hiên bất động thanh sắc. Tay áo bào phất một cái, đem linh thuyền. Thu về rồi đem thần thức đảo qua. Sau một lúc thì trên mặt hắn lộ vẻ Vừa lòng cũng không tệ Xin mời phu nhân ra giá Một trăm vạn trung phẩm tinh thạch Được Giá này chấp nhận được Lâm Hiên nhanh chóng lấy ra một cái túi chứ vật mời phu nhân kiểm tra Thấy hắn sảng khoái như thế Quý phu nhân có điểm ngạc nhiên mà hai tu Sĩ bên cạnh cũng bất ngờ Một trăm vạn trung phẩm tinh thạch cũng Không phải con số nhỏ đối với tu sĩ ly hợp kỳ. Qua một lát, ông lão cũng kiểm gây tài liệu xong, vừa đúng là 300. Vạn trung phẩm tinh thạch, vì vậy thư sinh kia cũng hoàn thành giao. Dịch, hiện tại liền chỉ còn lại lão đạo sĩ đang trần trừ, đáy mắt quý phụ. Nhân mơ hồ hiện vẻ không kiên nhẫn, tuy nhiên mặt ngoài vẫn cười dài. tiền bối, rốt cuộc người có cần ma la đan này chăng? Ta... Lão giả vẫn đang do dự thì Lâm Hiên mở miệng nếu tiền bối không cần. Vật này chi bằng để lại cho ta. Để cho ngươi, ta sao có thể để cho ngươi? Được rồi, ta mua nó. Bị Lâm Hiên kích động, Lão giả cắn răng hạ quyết tâm. Dù sao nếu không, đột phá cảnh giới chỉ sợ sẽ không đổ qua được lần nguyên khí chi kiếp. Sắp tới, đã đến bước này không bằng đánh cuộc một phen. 500 vạn tinh thạch đương nhiên là hạ phẩm Đắt như vậy Lão giả những mày đan dược này có chứa kịch độc hơn Nữa chỉ có một viên hừ, Trên mặt quý phụ nhân lộ vẻ khó coi thiếp đã ra giá rất. Công đạo bất kể ra sao thì đây vẫn là thánh dược đột phá bình cảnh tiền bối tưởng nhiều như cải trắng mọc bên đường sao Nếu ngươi ngại Đắt thì thiếp tuyệt không cứng cầu Lão phu nói không mua lúc nào Ngươi Không ngờ đối phương không chút khách khí trên mặt lão già có điểm Tức giận cùng xấu hổ Kỳ thật giá tiền này không đắt chỉ là lão có Thói quen gheo kiệt Quý phụ nhân này tu vị thấp nhưng nghĩ đến thế lực Sau lưng cửa tiệm thì lão cũng không dám lỗ mãng Quý phụ nhân tiếp nhận túi chứ vật của lão già Thần thức đảo hoa thì Lại tỏ vẻ ôn hóa đa tạ tiền bối Số lượng đã đủ các vị đạo hữu còn Mua vật phẩm khác nữa chăng? Vốn là nàng chỉ tiện miệng hỏi thêm. Lâm Hiên lại bất ngờ mở miệng. Mà la đan chỉ có một viên thôi sao? Không sai, chỉ có một viên. Quý phụ nhân khẳng định nhưng trong lòng. Ngạc nhiên. Đối phương chỉ là nguyên anh kỳ hỏi đan dược này làm gì? Lâm Hiên đương nhiên sẽ không giải thích thản nhiên mở miệng vậy có. Đan phương điều chế hay không? Tại hạ nguyện trả giá cao thu mua nó. Đúng là có đan phương nhưng bổn điểm không bán có bao nhiêu tinh. Thạch cũng vô dụng. Nữ tử này khẳng định. Thật sao? Lâm Hiên cười nếu như tại hạ có đan dược trợ giúp tu sĩ. Ly Hợp Kỳ đột phá bình cảnh thì đạo hữu thấy thế nào? Cái gì? Quý phụ nhân chưa còn mở miệng thì lão đảo sĩ đã kích động đến mặt mày. Đỏ bừng, vội quay sang hỏi tiểu hữu. Ngươi nói thật sao có đan dược? Trợ giúp đột phá bình cảnh cho tu sĩ ly hợp kỳ Thư sinh kia nghe thì cũng lộ vẻ chú ý Lâm Hiên đưa tay vỗ vào bên hông lấy ra một hộp ngọc ánh Mở nắp thì Lộ ra một viên đan dược cỡ mắt sồng tản ra hương khí làm người ta Toàn thân thư thái Thượng thanh chính nguyên đan Lão giả chợt kinh hô vì chuẩn bị cho đột phá bình cảnh mà mấy trăm Năm nay lão đã tra qua không biết bao nhiêu tư liệu Đan dược trước mắt đúng là thánh vật đột phá bình cảnh nhưng phương Pháp luyện chế đã sớm thất truyền Sao ở trong tay một tu sĩ nguyên Anh, bất quá không có vấn đề gì ngữ khí của lão tràn ngập vui mừng đảo Hữu có thể trao đổi đan dược này cho ta chăng Lão phu nguyện ý trả Giá thật cao khiến ngươi hài lòng Cũng khó trách lão già kích động Khác với ma la đan thượng thanh Chính nguyên đan không có độc mà tỷ lệ trợ giúp tu sĩ đột phá lên tới. Ba thành. Tuy nhiên câu trả lời của Lâm Hiên lại làm cho lão như rơi vào trong. Hầm băng tiền bối thứ lỗi. Lâm mố chỉ muốn trao đổi đan phương của mà. Là đan Lão giả khẩn trương theo sau như nhớ ra cái gì không phải mới rồi. Đạo hữu muốn linh khí sao trên người lão phu còn có một kiện chân. Phẩm. Hẳn là sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lão vừa nói vừa đem linh khí xuất ra. Là một bộ phi kiếm gồm 9 thanh chớp lói hàn khí. Lâm Hiên vừa thấy. Thì ánh mắt tỏa sáng. Dù không thể so sánh với cánh lôi hạc nhưng cũng. Là linh khí cực phẩm trong hàng cực phẩm. Hơn nữa còn là băng thuộc. Tính. Đạo hữu cảm thấy bộ thiên âm hàn băng kiếm này thế nào chính là dùng. Thiên sơn tuyết tinh luyện chế mà thành. Một mấu kiếm và tám tử kiếm, uy lực phi phàm, cũng không tệ, nhưng đạo hữu cảm thấy một bộ linh khí có thể so sánh với đan dược trong tay tại hạ sao? Lâm Hiên tuy có điểm tâm động, nhưng với tính cách của hắn, sao có thể chịu thiệt thòi đây? Lão đạo sĩ nghe xong thì vẻ mặt âm trầm đến cực điểm theo sau quay, "Đầu phu nhân, ngươi ra giá đi, rốt cuộc sao mới bằng lòng trao đổi?" Đan phương Ma La Đan cùng ta. Nửa canh giờ sau Lâm Hiên rời khỏi thiên nguyên các. Đương nhiên hắn là thắng lợi trở về. Không chỉ mua được pháp khí phi. Hành mà còn thu được đan phương của Ma La Đan. Ma La Đan tuy kịch độc với các tu sĩ khác. Nhưng hắn có huyến linh. Thiên hỏa thân thể chứa đựng kỳ độc nên không sợ. Hơn nữa muốn ra. Tăng độc tố trong linh hỏa thì cần luyện hóa thêm đan dược kịch độc. Ma La Đan có độc tính mãnh liệt bá đạo với hắn quả thực là bảo vật Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu Ngoài ra hắn cũng thu được bộ thiên âm hàn băng kiếm kia Là do lão Đạo sĩ nỗ lực táng ra bại sản đổi lấy đan phương Ma La Đan Sau đó Mới dùng hai vật này đổi lấy một viên thượng thanh chính nguyên đan Như vậy trong tay Lâm Hiên vẫn còn tới 17 viên nữa Mục đích chuyến đi đã đạt, bất quá hắn không lập tức rời khỏi phường, thị chỉ sợ sắp tới sẽ loạn lạc nên không có thời gian. Hiện tại cần thu thập thêm một phen. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua theo sau lại tới một cửa tiệm khác. Tới cửa tiệm này hắn còn phát hiện thư sinh cùng lão đạo sĩ cũng chưa rời đi. Điều này thật có điểm kỳ quái, tinh thạch trên người bọn họ hẳn không còn bao nhiêu, lưu lại còn có mục đích. Bất quá ngạc nhiên thì ngạc nhiên, Lâm Hiên cũng không có ý định tìm. Hiểu, tự quét tuyết trước cửa nhà mình, không cần quản xương rơi trên. Mái nhà kẻ khác. Lúc này màn đêm buông xuống, bầu trời đêm mọc không ít những vì tinh. Tú lấp lánh, nhà nhà trong phường đã treo lên đầy những lồng đèn ánh. Nến rực rỡ sắc màu. Đột nhiên một trận thanh âm quái dị truyền vào tay, Lâm Hiên ngẩng cao. Đầu. Chỉ thấy tại nơi xa trên mặt biển ảo ảo sáng lên vô số quang, điểm, nương theo còn có một trận tù và trầm bổng xa gần. Trong mắt lâm hiên, co lại, vội đem thần thức thả ra đến cực hạn. Những chiếc chiến thuyền xuất hiện trong tầm mắt. Có chiếc thì bay, trên trời cao còn có chiếc thì bơi trong nước kích cỡ không đồng. Nhất nhưng kiểu dáng khác xa chiến thuyền của nhân tục là hải tục bọn họ đã đánh tới. Xuất động ngay cả chiến thuyền Hải tục hành sự thật không chỗ nào cố Kỳ chuẩn bị giấy lên đại chiến giữa lưỡng tục Cái gì mà giấy lên thế này khác nào đánh lén Những tiếng nhị luận truyền vào tai Vẻ mặt lâm hiên trở nên khó coi Nghe nói những lần diệt trừ mấy chục tông môn gia tộc nhân tục khi Trước Sa tộc còn chưa xuất động đến chiến thuyền Bất hạnh là đảo này vị trí gần sa tộc trở thành vật vi sinh đầu tiên chúng tu trên đảo còn đang hỗn loạn thì trong những tiếng nổ đùng đùng. Như sấm đủ loại cột sáng cùng lôi hỏa đá như mưa bắn tới khắp toàn đảo. Chiến thuyền hải tộc có hình trăng non sắc nhọn công phòng nhất thể. Ở trên có số lượng pháp khí tiến công khá lớn. Lại dùng thượng phẩm tinh thạch làm động lực nên quy lực vô cùng thanh. Thế quả thực như cả vạn tu đồng loạt ra tay. Không ổn. Đối mặt với cả trên trăm chiếc chiến thuyền cùng bắn. Vẻ mặt Lâm hiên Đại biến thân hình chợt lóe, liền thi triển khẩu Thiên Vi bộ biến mất, đoành, đoành, đoành, tiếng nổ bạo liệt truyền vào ra, cả hòn đảo đã biến thành một khối hỏa. Cầu khổng lồ, đám tu sĩ nhân tộc sắc mặt trắng như tờ giấy. Đại chiến. Lưỡng tộc quả nhiên kinh người. Chiến thuyền của hải tộc uy lực cường. Đại, số lượng lại tới hơn trăm chiếc. Tin rằng dù là tu tiên giả động Huyền kỳ ở đây cũng tuyệt không dám đứng chịu đòn. Phường thì vừa mới rồi còn cả vạn tu tiên giả hỗn loạn mà trong thời. Nháy mắt bạo nổ thành một chàng diện tu la thi thể đám tu sĩ cùng. Nguyên thần đều tan thành khói bụi trong đống đổ nát. Chỉ có khoảng trên trăm lão quái tu vị Nguyên Anh kỳ trở lên là thoát. Được, nếu không phải phản ứng linh hoạt thì cũng an hiểu độn thuật. Thần diệu nào đó nhìn những chiến thuyền phía trước trên mặt đám người đầy vẻ cầu hận cùng giận dữ phương thị này phòng ngự kém cỏi đối phương lại xuất kỳ bất ý đánh lén ngay cả đại trận hồ sơn còn chưa kịp mở ra nếu như là một tòa tiên thành có cấm chí cùng bấy dập khắp nơi với số lượng tu tiên giả nhân tộc ở đây hải tộc muốn công phá chỉ sợ cũng tổn thật thảm trọng Đối phương có tới hơn trăm chiếc chiến thuyền ở trên có mấy vạn hải. Tộc, động Huyền Kỳ thì chưa thấy nhưng khẳng định không ít tồn tại ly. Hợp kỳ, chừng này người chúng ta liều mạng còn chưa đủ nhét kẽ răng. Cho đối phương. Không sai quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Mạc mỗ sẽ nhớ kỹ món. Nợ này của hải tộc một ngày nào đó ta phải bắt chúng trả đầy đủ. một Hát bào tu sĩ nghiến răng nghiến lời nói. Hắn tuy chạy thoát nhưng... Toàn bộ môn nhân đệ tử đã ngã xuống. Cuồng sa vương làm như vậy không phải báo thù cho nhi tử quả thực. Muốn tuyên chiến với toàn nhân tộc chúng ta phải nhanh đem tin tức. Báo về. Yên tâm đã có thánh thành làm chủ triệu tập tu sĩ nhân tộc đối. Kháng hài tộc Chúng ta sẽ có cơ hội báo được mối hận này. Tuy phấn nộ nhưng chúng tu cũng biết song phương mạnh yếu cách xa. Vừa. La mắng không ngứt vừa bôi mỡ nơi gót dày. Rất nhanh liền chạy tan tác như điều thu chạy loạn Mà hải tộc còn chưa dừng tay Từ trên các chiến thuyền lại bay ra Những chiếc linh thuyền cỡ nhỏ Ở trên có 3 đến 5 gã hải tộc thực Lực không kém Tốc độ cực nhanh truy theo đám tu sĩ nhân tộc đang bỏ Chạy Không ngờ hải tộc tính đuổi tận giết tuyệt Một nhân tộc sống sót cũng Không buông thả Rất nhanh liền có tiếng kêu thảm thiết truyền vào tay Lâm Hiên những mày đang đổn quang với tốc độ cực nhanh nhưng vẫn cảm. Ứng được một chiếc linh thuyền cỡ nhỏ truy theo. Không biết sống chết. Khói miệng Lâm Hiên lộ nộ cười băng hàn. Thân hình chợt ló liền tiêu tán không thấy. Chỉ chốc lát liền chạy tới cả. Ngoài vạn dặm. Bất quá chiếc thuyền kia vẫn như âm hồn bất tán theo đuổi không rời. Lâm Hiên dừng độn quang. Khoảng cách này đã tương đối xa đại quân hải. Rất nhanh chiếc thuyền cũng ngừng lại, lộ ra hai nam một nữ hải tục. Cả ba nhìn qua chỉ hơn hai mươi nhưng là đều tu tiên giả nguyên anh. Trung kỳ. Hai nam tử vóc người khỏe mạnh, nhìn qua tựa như tu luyện luyện thể. Thuật. Còn nữ tử thì xinh xắn lanh lợi trong tay cầm một viên hải lam. Châu. Không chạy nữa sao. Nữ tử lên tiếng cười duyên nhưng trên mặt đầy. Vẻ lạnh lùng bó tay chịu chói còn đỡ chịu khổ sở Để cho cô Nai Nai Truy theo khổ cực như vậy Ta phải cho ngươi nếm qua nổi khổ luyện Hồn Nổi khổ luyện hồn Ngươi nói muốn hành hạ ta sao Lâm Hiên cười nhạt rồi giơ tay phải lên Đầu ngón tay điểm nhẹ một Cái Tức thời trên đỉnh đầu ba tu sĩ hải tộc chợt lóe hào quang Thiên Địa nguyên khí trung quanh ngưng kết thành bàn tay khổng lồ Năm ngón Tay to như cột đỉnh Thế như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng vỗ xuống ba. Người. Đồng thời lâm hiên hít vào một hơi. Linh áp trên người bảo tăng nhanh. Chóng. a ngươi là tu tiên giả ly hợp kỳ. Hai gã nam tử hải tộc thất sắc mà vẻ đắc ý trên mặt nữ tử cũng lập tức. Đông cứng. Lúc này mới hiểu truy theo tới đây căn bản là tới dưỡng môn. Quan. Thợ săn biến thành con mồi. Bất quá ba người không ngồi chờ chết. Nữ từ há miệng nhỏ phun ra một đảo tinh huyết. Hải Lam Châu hấp thu thì. Tỏa ra một quần sáng xanh thẳm. Lại có không ít phù văn đỏ như máu. Như ẩm như hiện bên trên. Hai nam tử cũng hét lớn tế xuất bảo vật phòng ngự. Ba người liên thủ. Muốn hóa giải nguy cơ trước mắt. Đồng thời một gã đánh ra một đảo Pháp. Quyết vào trận Pháp ở đuôi thuyền. Muốn thao túng nó nhanh chóng chạy. Khỏi nơi nguy hiểm này. Ý định của bọn họ vốn không sai, bất quá chỉ nghe thanh âm thanh thúy. Như tiếng pha lê vỡ chuyển ra quần sáng đối mặt bàn tay khổng lồ thì không chút tác dụng. Ngay sau đó là tiếng gào thét pháp khí phòng ngự của hai nam tử cũng bị đánh thành sắt thường từ trên bầu trời rơi. Xuống, ba tu sĩ hải tục sắc mặt trắng bệch quanh thân nữ tử chớp đồng linh. Quang, hóa thành một đảo kinh hồng bay lên không. Hai nam tử phản ứng. Cũng không chậm phút một tiếng nhảy vào làn nước biển. Hừ độn thuật cũng không tệ, bất quá muốn chạy thoát trước mắt lâm. Mố sao quá ngây thơ rồi. Tiếng cười lạnh truyền vào tay, tay áo lâm hiên rung lên. Một đảo kiếm. Khí trong từ ốm tay áo bay vút ra, tốc độ cực nhanh làm người chừng. Mắt le lưới, chớp lóe vài cách liền đuổi tới phía sau đảo kinh hồng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nữ tử muốn tránh cũng không được, bị kiếm khí chém dùng thủ cấp, nguyên anh cũng bị chạm đến thất linh bát, lạc hóa thành những điểm tinh quang phiêu tán theo gió. Còn hai nam tu sĩ nhảy vào trong biển. Hải tộc tu sĩ thì sao? Lâm Hiên giơ tay phải lên, năm ngón tay co lại rồi chụp về phía trước. Không chút dấu hiệu, mặt biển đột nhiên gió nổi mây phun cuồng phong, gào rít giận dữ. Theo sau một cơn sóng biển khổng lồ cuộn trào lên. Nước biển hóa thành những sợi xích đem hai tu sĩ chói lại. tiền bối tha mạng. Hạ thủ lưu tình. Hiểu lầm tất cả đều là hiểu lầm. Trên mặt hai người đầy vẻ hoảng sợ. Lời cầu xin tha thứ cũng trở nên. Run dậy. Bất quá mới rồi có không biết bao nhiêu tu sĩ nhân tộc ngã. Xuống cũng nào có thấy đối phương có hạ thủ lưu tình gì chứ. Năm ngón tay Lâm Hiên khẽ bóp, nước biển nhất thời đông cứng. Vô số. Băng đao băng tiến xuất hiện trước mắt theo sau là tiếng kêu thảm. Thiết vang lên. Kết cục của hai tên nam tử đương nhiên cũng là hồn phi. Phách tán. Chỉ thoáng chốc đã diệt trừ địch nhân toàn thân Lâm Hiên thanh nổi. Quang muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Bất quá thân hình hắn chợt ngưng như phát hiện cái gì. Quay đầu nhìn. Thì ánh mắt nheo lại. Chỉ phía chân trời phương xa có một quang đoàn. Màu vàng nhạt đang chớp lóe liên tục. Thuấn di. Si. Chỉ một thoáng quang đoàn đã đến gần chỉ cách trăm trượng. Là một. Nguyên anh cao hơn một tấp. Mặt mày có điểm quen mắt. Thì ra là gã thư sinh từng gặp qua ở thiên nguyên các. Hắn từng tốn. Trăm vạn trung phẩm tinh thạch mua được đảo Hải Mâu. Là tu sĩ ly hợp trung kỳ nhưng lúc này bộ dáng đầy vẻ chật vật. Nguyên. Anh đã thoát ra chứ tỏ thân thể đã bị hủy. Thấy lâm hiên thì nguyên anh lộ vẻ kinh ngạc. Tử linh áp thì không ngờ. Đối phương cũng là ly hợp kỳ. Bất quá rất nhanh nó liền mở miệng nhỏ thanh âm bập bẹ tràn ngập vẻ. Hoảng loạn lâm đảo hứu chạy mau là hồng phấn xa ma. Chúng ta đánh. Không lại yêu nữ này đã có không ít đảo hứu ngã xuống. Nếu không chạy Mau thì lại gặp độc thủ Hồng phấn sa ma Chẳng lẽ là lão quái vật đồng huyền kỳ Lâm hiên dùng mình Nhưng thấy suy đoán này có điểm hoang đường giói Mắt cả đông hải không có bao nhiêu tồn tại đồng huyền kỳ Chẳng lẽ Hành trình lần này đi cũng gặp mà về cũng gặp Ý nghĩ còn chưa chuyển Thì một thanh âm lánh đảm truyền vào tay bên Trong lại mang theo vẻ yêu gì còn muốn chạy ngươi nghĩ có thể chạy Đến đâu? Mắt thấy không địch lại liền chủ động để nguyên anh suốt. Khiếu kể ra có sự quyết đoán. Ô, còn có một con cá lọt lưới.